Các sách nói.com.vn Mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 14 trong quyển sách Sức mạnh tiềm thức của tác giả Joseph Murphy Chương 14 Tiềm thức và hôn nhân Tâm thức của bạn kết hợp nhuần nhiễn với nhiều phạm trù thuộc về tư tưởng Sự kết hợp giữa bạn với niềm tin, quan điểm, khái niệm, giáo điều, lý thuyết, tín ngưỡng hoặc bất kỳ sự kết hợp nào ở khía cạnh tinh thần và cảm xúc trong tâm tưởng của bạn đều có thể được xem là một cuộc hôn phối. Về mặt tâm lý, bạn đời của bạn chính là tư tưởng của bạn, nhận thức của bạn về chính mình, cách bạn tự thẩm định và hình dung về mình. Tất cả những vấn đề rắc rối trong hôn nhân xảy ra đều do người ta không thấu hiểu những chức năng và sức mạnh của tâm thức. Xích mít giữa vợ chồng sẽ không còn nữa. Nếu mỗi người đều biết vận dụng đúng đắn, quy luật, tâm thức trong cuộc sống chung của họ. Khi cùng nhau mong ước và đón nhận cuộc sống chung, thì họ sẽ được ở bên nhau. Cùng xây xưa những lý tưởng tuyệt vời, khám phá những quy luật của đời sống, đồng tình với nhau trong cùng một mục đích hay kế hoạch chung, và có được sự thoải mái, tự do cá nhân. Tất cả những điều đó sẽ xây đắp nên một cuộc hôn nhân hòa hợp, hạnh phúc. Thời điểm tốt nhất để ngăn chặn một vụ ly hôn là trước khi việc kết hôn diễn ra. Thực chất không có gì là sai trái khi người ta quyết định thoát ra khỏi một tình thế vô cùng tồi tệ cả. Nhưng vì sao trước đó người ta lại để mình xa vào tình thế tồi tệ đó? Ngay từ ban đầu, hãy tập trung vào nguyên nhân đích thực của các vấn đề hôn nhân để triệt hạ tận gốc rễ những vấn đề rắc rối, chẳng phải là sẽ tốt hơn sao. Những vấn đề trong các cuộc hôn nhân bất hạnh, những mối bất hòa, tình trạng ly thân, rồi ly dị, thực chất không có gì khác biệt với những vấn đề khác nảy sinh giữa đàn ông và phụ nữ. Tất cả những vấn đề đó, truyền nguyên ra, đều cho thấy tác động của sự thiếu hiểu biết về những hoạt động và mối tương quan giữa ý thức và tiềm thức. Ý nghĩa của hôn nhân Nói đúng ra Một cuộc hôn nhân cần phải được xây dựng trên nền tảng tinh thần mạnh mẽ. Đó phải là việc của trái tim, và trái tim chính là chốn chứa đựng và vun vén tình yêu. Sự thành thật, chân tình, ân cần và chính rực là những đặc tính quan trọng trong tình yêu. Mỗi người trong cuộc nên hoàn toàn thẳng thắn và chân thành với người kia. Sẽ chẳng có một cuộc hôn nhân chân chính nào khi một người đàn ông lấy một người đàn bà. Chỉ là để tôn cao cái tôi của bản thân mình hoặc vì muốn lợi dụng tiền bạc hay vì thế xã hội của cô ấy điều đó biểu thị sự thiếu vắng lòng chân thành tính thẳng thắn và một tình yêu chân chính cuộc hôn nhân như vậy chỉ là một trò hề một trò phỉnh gạt và lừa dối không hơn không kém nếu một phụ nữ nói về vấn đề hôn nhân của mình như thế này tôi đã quá mệt mỏi vì phải làm việc Giờ tôi muốn kết hôn để có thể được yên ổn. Thì đại tiền đề của cô ta về hôn nhân đã sai lầm. Cô ấy đã không vận dụng đúng các quy luật của tâm thức. Vì khả năng được cân bằng của cô vốn phụ thuộc vào hiểu biết của chính cô về sự tương tác giữa ý thức và tiềm thức và cách thức vận dụng nó. Một người sẽ không thiếu tốn tiền bạc và sức khỏe. Một khi người đó áp dụng những kỹ thuật đã được trình bày trong từng chương của cuốn sách này Người đó có thể tự mình đạt được sự giàu có mà không phải phụ thuộc vào chồng hoặc vợ, cha mẹ hoặc bất kỳ người họ hàng thân thích nào Chẳng ai có thể lệ thuộc vào vợ hoặc chồng để được khỏe mạnh, bình an, vui sướng, yêu thương, giàu có, yên ổn, hạnh phúc hoặc bất kỳ điều gì khác nữa trên đời này cả Bởi vì sự yên ổn và thanh thản thật sự trong tâm hồn đến từ sự hiểu thấu những sức mạnh bên trong của mỗi chúng ta và từ việc vận dụng liên tục những quy luật của tâm thức để xây đắp những điều đó, để thu hút người chồng lý tưởng. Bạn đã tìm hiểu những gì được viết trong các chung trước và hẳn là bạn đã quen với cách thức làm việc của tiềm thức trong bạn. Bạn đã biết rằng, bất kỳ điều gì khác sâu vào tiềm thức thì sẽ được hiện thực hóa trong thực tế đời sống của bạn. Vậy thì ngay từ bây giờ, hãy bắt đầu ghi khắc vào tiềm thức những phẩm chất và tính cách mà bạn mong muốn ở một người đàn ông. Đây chắc chắn là một kỹ thuật hữu hiệu. Trong bóng tối, bạn hãy ngồi trên ghế bàn, nhắm mắt, thả lỏng, thư giãn cơ thể, hãy tĩnh tâm trong im lặng, bất động và sẵn sàng đón nhận. Hãy nói với tiềm thức của bạn rằng Lúc này đây, tôi đang mong đợi một người đàn ông ngay thẳng, chân thành, kiên định, trung thủy, hoài nhã, hạnh phúc và thành công. Tôi khắc sâu những phẩm chất mà tôi khâm phục ấy vào tiềm thức của mình ngay từ bây giờ. Vì tôi biết rằng, khi chăm chú vào những đặc điểm ấy, chúng sẽ trở thành một phần của tôi và hiện hữu trong tiềm thức chính tôi. Tôi biết rằng, có một quy luật hấp dẫn không thể cưỡng lại. Và tôi sẽ thu hút một người đàn ông phù hợp đến với tôi Bằng niềm tin mà tôi xây dựng trong tiềm thức của mình Tôi biết tôi có thể thu hút được điều mà tôi cảm nhận là xác thực Ở trong tiềm thức của mình Tôi biết tôi có thể góp phần vào sự an bình và hạnh phúc của anh ấy Anh ấy yêu những gì tôi cho là lý tưởng Và tôi cũng yêu những lý tưởng của anh ấy Anh không muốn lớn lướt tôi Và tôi cũng không muốn lấn lướt anh. Giữa chúng tôi có tình yêu, sự tự do và lòng tôn trọng lẫn nhau. Hãy thực hành nhiều lần quá trình vung bồi này trong tiềm thức của bạn. Sau đó bạn sẽ dần cảm nhận được niềm vui của việc cuốn hút về phía mình một người đàn ông có những phẩm chất và tính cách mà bạn thầm mong mỏi. Trí tuệ của tiềm thức bạn sẽ khơi mở ra một con đường, để ở đó hai bạn sẽ gặp được nhau thuận theo một dòng trải mạnh mẽ và quyết liệt từ tiềm thức của chính bạn. Hãy khơi dậy trong mình những khao khát mãnh liệt được trao tặng những gì tốt đẹp nhất từ tình yêu, sự tận hiến và sự hòa hợp trong lòng bạn. Hãy luôn sẵn sàng đón nhận món quà tình yêu mà bạn đã ấp ủ trong tiềm thức của mình. Sau đây khoa sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về cách thức. Để thu hút người vợ lý tưởng Bạn muốn thu hút đến bên mình người bạn đời mà bạn đang tìm kiếm Hãy quả quyết như sau Lúc này tôi đang thu hút đến bên tôi một người phụ nữ tuyệt vời, rất phù hợp với tôi Giữa chúng tôi là sự hòa hợp của tâm hồn Bởi vì đã có một tình yêu Diệu kỳ đang cuộn chải trong lòng của một người Vốn vô cùng phù hợp với tôi Tôi biết tôi có thể trao đến người phụ nữ này tình yêu, ánh sáng, an bình và niềm vui. Tôi cảm thấy và tin tưởng rằng tôi có thể mang lại một cuộc sống trọn vẹn, đầy đủ và tuyệt vời cho cô ấy. Giờ đây, tôi mong ước rằng cô ấy sẽ có các phẩm chất và tính cách này. Cô ấy có tâm hồn, thủy chung, thành thật và đứng đắn. Cô ấy thuần hòa, thanh thản và hạnh phúc. Chúng tôi cuốn hút lẫn nhau không cưỡng nổi, chỉ có những điều tuyệt vời của tình yêu, sự thật và cái đẹp mới xuất hiện trong đời sống của tôi. Từ bây giờ, tôi đã sẵn sàng để đón nhận người bạn đời lý tưởng của mình. Khi bạn âm thầm suy tưởng và quan tâm sâu sắc đến những phẩm chất và cá tính mà bạn coi trọng nơi người bạn đời bạn tìm kiếm, bạn sẽ xây dựng nên hình ảnh tương tự như vậy trong tâm trí mình. sau đó, Những dòng năng lượng sâu thẳm của tiềm thức trong bạn sẽ đưa hai bạn đến bên nhau trong một tình yêu tuyệt vời. Không được sai lầm lần thứ ba. Mới đây, bà Sheila, một người phụ nữ đã làm quản lý nhiều năm, kể với tôi chuyện của bà. Tôi đã có ba đời chồng, cả ba đều là những người đàn ông thụ động và phục tùng. Họ cứ để cho tôi đưa ra tất cả những quyết định và làm chủ mọi việc. Vì sao tôi lại thu hút, đếm bên mình những người đàn ông như vậy chứ? Tôi hỏi bà ta rằng, trước khi lấy chồng lần thứ hai, bà có biết người đàn ông ấy có tính cách tương tự với người chồng đầu tiên của mình hay không? Và bà trả lời dứt khoát. Dĩ nhiên là không. Nếu tôi biết ông ta là một người nhu nhược như vậy, hẳn tôi sẽ không bao giờ ngó ngàng tới ông ta. Với người thứ ba cũng thế. Vấn đề của Sheila không nằm ở những người đàn ông mà bà đã kết hôn, mà đó là kết quả sinh ra từ cá tính của chính bà. Bà là một người rất quả quyết và có nhu cầu mạnh liệt được làm chủ mọi tình huống mà bà gặp phải. Ở một góc độ nào đó, bà đã vô tình mong sẽ tìm được người bạn đời có tính phục tùng và thụ động để có thể thể hiện vai trò thống trị của mình. Trong khi đó, nhu cầu sâu xa hơn bên trong người phụ nữ này lại là muốn có một người bạn đời ngang hàng với mình Nhưng bức tranh tiềm thức đã thu hút đến với bà mẫu đàn ông mà bà mong muốn một cách chủ quan Rồi khi sống chung với họ bà phát hiện ra rằng ông ta không thể đáp ứng được những nhu cầu đích thực của mình Vậy nên vấn đề bây giờ là bà cần phải học cách phá vỡ những khuôn mẫu này thông qua việc thực hiện thật đúng đắn quá trình cầu nguyện phá vỡ những khuôn mẫu tiêu cực Sau cùng thì bà Sheila cũng đã hiểu được một sự thật rất đơn giản, là khi bạn thật sự tin mình có thể gặp được người bạn đời thuộc mẫu người mà bạn lý tưởng hóa, thì điều đó sẽ xảy đến đúng như bạn tin tưởng. Để phá vỡ khuôn mẫu tiềm thức cũ và thu hút về mình người chồng lý tưởng như ý, sela cầu nguyện như sau. Tôi đang tạo dựng trong tâm tưởng của mình hình mẫu người đàn ông mà tôi mong đợi sâu xa. Người chồng mà tôi mong muốn là một người đàn ông mạnh mẽ, quy quyền, đầm thắm, thành công, lương thiện, chân thật và thủy chung. Anh ấy sẽ tìm thấy tình yêu và hạnh phúc nơi tôi, và tôi mong sẽ được đi cùng anh ấy dù là đến bất cứ nơi đâu. Tôi biết anh mong có tôi và tôi cũng muốn có được anh. Tôi nghe thẳng, chân thành, đầm thắm và ân cần. Tôi đã sẵn có những món quà tuyệt vời dành tặng cho anh. Đó là những tình cảm tốt lành, một trái tim hoàn hỷ và một cơ thể khỏe mạnh. Và anh cũng dành sẵn cho tôi những điều tương tự. Chúng tôi sẽ trao tặng lẫn nhau những điều tốt đẹp. Trí tuệ siêu Phàm biết được người đàn ông này đang ở đâu và sự minh triết sâu thẳm của tiềm thức trong tôi đang đưa chúng tôi đến với nhau theo cách riêng của nó. Khi ấy, chúng tôi sẽ nhận ra nhau ngay lập tức. Tôi gieo niềm mong mỏi này vào tiềm thức, nơi luôn biết cách thực hiện mọi lời thỉnh cầu của tôi. Bà ấy cứ cầu nguyện theo cách này mỗi ngày, vào sáng sớm, ngay khi thức dậy và vào buổi tối trước khi đi ngủ. Bà tâm niệm về những sự thật đó, tin tưởng mạnh mẽ rằng, bằng cách thường xuyên chú tâm cầu nguyện, Bà sẽ đến được với người đàn ông Mà bà hằng mong đợi Kết quả của lời cầu nguyện Vài tháng trôi qua Sheila đã có một vài cuộc gặp gỡ Và giao tiếp xã hội Nhưng chưa ai trong số những người đàn ông bà gặp Tỏ ra là người bà đang tìm kiếm Bà bắt đầu tự hỏi Phải chăng Cuộc tìm kiếm của mình đã trở nên vô vọng rồi chăng Bà thấy mình đang bắt đầu thắc mắc dao động Nghi ngờ và nao núng Khi ấy, bà tự nhắn nhủ với mình rằng Trí tuệ vô lượng vẫn đang thực hiện mọi việc theo cách riêng của nó Thế nên bà chẳng việc gì phải lo lắng cả Không lâu sau, bà nhận một vị trí mới Với vai trò là trưởng phòng quản trị trong một tổ chức y khoa Ngày đầu tiên làm việc, một vị bác sĩ thâm niên đến văn phòng của bà Để tự giới thiệu về mình Ông đã vắng mặt để tham dự một hội nghị y khoa vào đúng cái ngày bà phỏng vấn cho vị trí mới này. Ngay trong khoảnh khắc ông bước vào, có điều gì đó khiến bà tin rằng đây chính là người đàn ông bà hằng mong đợi. Và hình như ông cũng nhận ra điều đó. Một tháng sau, ông đã cầu hôn bà. Cuộc hôn nhân sau đó của họ đã được hạnh phúc mỹ mãn Vị bác sĩ này không phải là người thuộc kiểu thụ động hay phục tùng, ông ấy rất mạnh mẽ, tự tin, quyết đoán và được kính trọng trong lĩnh vực chuyên môn. Thời sinh viên, ông từng là một vận động viên, và hơn hết, ông còn là một người có tâm hồn sâu sắc. Nhờ âm thầm cầu nguyện với niềm tin mãnh liệt, Sheila đã nhận được điều bà hằng mong ước. Nói cách khác, bà đã hòa nhập với tư tưởng của mình về tinh thần lẫn cảm xúc. Điều đó đã trở thành một phần trong chính bà. Sự trung thực, chân thành, ân cần và ngay thẳng là các đặc trưng của tình yêu. Các đôi lưới yêu nhau phải nên hết sức trung thực và chân thành với nhau. Nếu cuộc sống của bạn đang thiếu vắng tình yêu, hãy thường xuyên cầu nguyện rằng Tình yêu, sự am hiểu và hòa hợp vẫn luôn hiện hiện trong tôi. Và tôi luôn giữ được sự tự chủ, ổn định và thăng bằng hết mức trong cuộc sống của mình Trong tình yêu và hôn nhân, một số điều chỉnh là cần thiết Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cố lớn lướt người bạn đời của mình Những việc như vậy chỉ làm tổn thương niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng của người kia Ngoài ra còn khơi dậy bầu không khí đối nghịch và án giận Vốn là điều rất tai hại trong quan hệ vợ chồng Theo đây khoa sách nói Mời các bạn cùng đi tìm lời giải cho câu hỏi Tôi có nên ly hôn? Ly hôn là một vấn đề rất cá nhân Vì vậy không thể có một câu trả lời chung dành cho tất cả mọi người Tất nhiên, trong một số trường hợp Đáng lý ngay từ đầu họ không nên lấy nhau Có cả những trường hợp mà ly hôn không phải là giải pháp tối ưu Vì thế Quyết định ly hôn có thể tốt cho người này nhưng lại là sai lầm và tổn thương với người kia Tuy nhiên nên nhớ rằng có những người tuy chấp nhận hôn nhân nhưng vẫn chân thành và cao quý hơn nhiều so với người lúc nào cũng tỏ ý muốn duy trì cuộc sống hôn nhân đầy lừa dối Chẳng hạn một người phụ nữ thường xuyên bị chồng đánh đập và bòn rút tiền bạc để thỏa mãn cân nghiệm ma túy của anh ta Từng kể cho tôi nghe về cuộc hôn nhân bế tắc của cô. Cô đã được giáo dục từ bé rằng hôn nhân là thiêng liêng, vĩnh cũ và rằng ly hôn là một hành xử trái đạo lý. Cô đã sống với niềm tin ấy suốt một thời gian dài. Khi ấy, tôi giải thích cho cô ấy rằng hôn nhân chân chính là việc của trái tim chúng ta. Nếu hai trái tim gắn kết với nhau thật hài hòa, đầm thắm, chân thành thì đó là một cuộc hôn nhân lý tưởng và hành động trong sáng của con tim chính là tình yêu đích thực. Sau khi nghe tôi giải thích, cô ấy đã nhận ra mình phải làm gì. Trong thăm tâm, cô biết chắc rằng không có một luật trời nào ép buộc cô phải bị hành hung, dọa dẫm và đánh đập. Nếu bạn hoài nghi không biết mình phải làm gì, hãy cầu xin sự dẫn dắt. Hãy biết rằng câu trả lời luôn luôn có sẵn và bạn sẽ nhận được nó. Hãy nghe theo lời chỉ dẫn đến gõ cửa tâm hồn yên tĩnh của bạn, và trong sự thanh tĩnh đó, nó sẽ cho bạn biết bạn phải làm gì. Rơi vào tình huống đổ vỡ Tôi từng nói chuyện với một cặp vợ chồng trẻ mới cưới chỉ được vài tháng, nhưng đã nghĩ đến chuyện liên hôn. Tôi phát hiện ra người chồng trẻ có nỗi lo sợ thường trực rằng, Vợ anh sẽ rời bỏ anh Anh ta cứ nơm nớp lo sợ Một ngày nào đó Cô vợ sẽ hát hủi và phản bội mình Những ý nghĩ này Cứ đeo đẳng trong tâm trí anh Và trở thành một nỗi ám ảnh thường trực Thái độ tinh thần của người chồng Cứ đầy ấp cảm giác Chia rẽ và nghi ngờ như vậy Vì thế người vợ đã cảm thấy Thật khó gần gũi với anh Nhưng đây chỉ là hệ quả Do cảm giác qua nấy tạo ra Cảm giác về sự chia cắt đang dậy lên trong tiềm thức của anh đã tạo ra một hoàn cảnh hoặc hành động tương ứng với kiểu mẫu tinh thần của nó. Điều này phù hợp với quy luật tác động và quy luật phản ứng lại tác động, hay còn gọi là nguyên nhân và kết quả. Suy nghĩ của chúng ta chính là cái tác động và sự hưởng ứng của tiềm thức chính là sự phản ứng với tác động ấy. cuối cùng Vợ anh đã đi khỏi nhà và đề nghị ly hôn. Đúng như điều anh vẫn nơm nớp lo sợ. Ly hôn bắt đầu từ trong tâm thức. Cuộc ly hôn của họ thực sự đã diễn ra trước hết trong tâm thức, còn những thủ tục pháp lý chỉ là những gì xảy ra sau đó. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này chứa đầy oán trách, lo sợ, hoài nghi và giận dữ. Những thái độ ấy làm sút giảm kiệt sức và suy sụp toàn bộ cuộc hôn nhân của họ Nhưng họ cũng nhận ra rằng họ thực sự ghét chia ly và mong muốn được hòa hợp Họ bắt đầu nhận ra họ đã làm gì với tâm thức của mình Bởi lẽ không ai trong hai người hiểu được quy luật của hành động tinh thần Vì vậy họ đã ngược đãi tâm thức và tự gây hỗn loạn khổ sở cho chính cuộc sống của mình Theo ý của tôi Đôi vợ chồng này đã trở lại với nhau và cùng nhau thử nghiệm liệu pháp cầu nguyện. Họ bắt đầu bày tỏ tình yêu, sự an bình và những tình cảm tốt đẹp dành cho nhau. Người này bắt đầu thể hiện sự hài hòa, khỏe mạnh, an bình và yêu thương đến với người kia. Và họ còn luân phiên đọc thánh thi cho nhau nghe hằng đêm. Kết quả là những nỗ lực chân thành này của họ đã khắc sâu vào tiềm thức họ, những thôi thúc tốt đẹp. Nhờ thế cuộc hôn nhân của họ đã dần trở nên hạnh phúc từng ngày. Người vợ hay cằn nhằn Đôi khi lý do khiến một người vợ hay cằn nhằn chính là vì cô ấy đã không được quan tâm đầy đủ và đúng mực. Vì không được yêu thương đúng mực nên khao khát chính đáng đó của cô lại biểu lộ theo cách càng khiến người bạn đời cách xa mình thêm nữa. Vì thế hãy dành cho vợ bạn sự quan tâm đúng mực và luôn cho cô ấy biết rằng Bạn thật sự hạnh phúc khi được ở bên cô ấy. Hãy luôn khen ngợi và đề cao những phẩm chất của cô ấy. Ngoài ra, như người vợ thường tìm mọi cách để ép chồng thuận theo một khuôn mẫu nào đó, mà không biết rằng đó chính là nguy cơ đẩy chồng rời xa mình. Các đôi vợ chồng nên cẩn thận để đừng trở thành những kẻ bới lông tiềm vết, luôn bơi móc những sai sót hoặc lỗi lầm vụn vặt của nhau. Việc nên làm là hãy quan tâm nhiều đến nhau, khen ngợi và trân trọng những phẩm chất tốt đẹp và tuyệt vời của nhau. Sai lầm to lớn Sẽ là một sai lầm tai hại nếu bạn đem kể những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân của mình với những người hàng xóm hoặc họ hàng. Chẳng hạn nếu một người vợ nói với hàng xóm rằng John đối xử với mẹ tôi thật chẳng ra gì, anh ta nhậu nhẹt bí tỉ. Rồi lại còn thường xuyên ngược đãi và lăn mạ tôi. Thì bạn thấy thế nào? Khi nói những lời đó, người vợ này đã tự hạ thấp giá trị và danh dự của chồng trong mắt người cô đang trò chuyện. Hơn nữa, khi cô bàn tán và bới móc vào những thiếu sót của chồng, cô đã thực sự tạo ra tình trạng đó trong mình. Không những thế, những người họ hàng thân thích có thể sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên sai lầm. Đơn giản vì những lời khuyên ấy thường mang sẵn thành kiến và tiên lệch. Bất kỳ lời khuyên nào bạn nhận được mà vi phạm những quy tắc tử sự, vốn là những quy luật trong đời sống, thì đều không tốt hoặc không làm mạnh. Bạn cũng nên biết rằng, hai con người cùng sống chung dưới một mái nhà thì khó tránh khỏi những va chạm về tính khí, cũng như những giai đoạn tổn thương và căng thẳng. Đừng bao giờ nên phô bài những điều bất hạnh trong cuộc sống hôn nhân của bạn với bạn bè. Hãy tìm giữ những cuộc tranh cãi lại và cố gắng đừng chỉ trích hay lên án người bạn đời của mình. Đừng cố thay đổi người bạn đời của bạn. Không nên nhào nặng người bạn đời trở thành một bản sao của chính mình. Những nỗ lực gượng ép để thay đổi người bạn đời chỉ là sự sỉ nhục. Và đó cũng là một sự khẳng định ngắm ngầm rằng bản thân họ không hề có giá trị. Việc cố gắng thay đổi ai đó sẽ làm tổn thương niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng của họ. Khơi dậy bầu không khí đối nghịch và oán giận vốn rất tai hại trong quan hệ vợ chồng. Dĩ nhiên, một số điều chỉnh là cần thiết, bởi không ai trong chúng ta là hoàn hảo cả. Và người bạn đời của chúng ta cũng thế. Nhưng nếu bạn có một cái nhìn thấu đáo vào tâm thức và xem lại tính cách và hành vi của bản thân, bạn cũng sẽ thấy. Mình không ít khiếm khuyết. Nếu cứ nghĩ rằng mình sẽ uống nắng anh ấy hoặc cô ấy vào khuôn khổ mình muốn, thì nghĩa là bạn chỉ đang chuốc lấy rắc rối và thất vọng cho chính mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một lúc nào đó bạn sẽ cay đắng nhận ra rằng chẳng có ai thay đổi cả, chỉ có bạn đã thay đổi mà thôi. Ở bên nhau và cầu nguyện cùng nhau. Bước thứ nhất Đừng bao giờ chất chứa từ ngày này qua ngày khác những tức tối dồn nén, vốn chỉ nảy sinh từ những thất vọng nhỏ nhỏ. Hãy cam đoan sẽ tha thứ mọi lỗi lầm cho nhau trước khi đi ngủ. Khi thức dậy vào buổi sáng, hãy quả quyết rằng, trí huệ vô lượng đang dẫn dắt bạn trên mọi bước đường. Hãy thể hiện những ý nghĩ, đầm thấm về sự an bình, hòa hợp và yêu thương đến người bạn đời của bạn cũng như tất cả các thành viên trong gia đình và cả mọi người xung quanh. Bước thứ hai, nói lời cảm ơn khi dùng điểm tâm. Hãy thật tự nhiên và chân thành bày tỏ lòng biết ơn vì có được thức ăn ngon, vì được sống dư dã và vì tất cả những điều hạnh phúc mà bạn đang có. Hãy chắc chắn là không có những vấn đề rắc rối, những lo lắng hoặc tranh cãi, len lõi vào cuộc chuyện trò trên bàn ăn của bạn. Bước thứ ba, người vợ và người chồng nên luôn phiên cầu nguyện hàng đêm. Đừng coi người bạn đời của bạn như một điều gì đã hiển nhiên. Hãy ấp ủ trong tâm hồn bạn những suy nghĩ cảm kích và tốt lành hơn là những lời buộc tội, chỉ trích và căng nhăn. Cách để xây dựng một mái ấm yên bình và một cuộc hôn nhân hạnh phúc là vun đắp một nền tảng của tình yêu, vẻ đẹp, sự hòa hợp, kính trọng lẫn nhau, tin tưởng vào cuộc sống. Và tất cả mọi điều tốt đẹp Trước khi đi ngủ Hãy đọc những quyển sách hay Và các tác phẩm văn chương Có sức mạnh truyền cảm hứng Và nâng đỡ tâm hồn Về các tôn giáo Và triết lý Vốn đã dẫn dắt con người qua nhiều thời đại Khi bạn thực hành những chân lý này Đời sống hôn nhân của bạn sẽ biến chuyển Ngày một tốt hơn Theo năm tháng Điểm lại những ý cần nhớ Một Việc không am tường những quy luật của trí ấu và tâm hồn là căn nguyên của mọi bất hạnh trong hôn nhân. Hãy cùng nhau cầu nguyện thật đúng đắn và khoa học, các bạn sẽ được ở bên nhau. 2. Thời điểm tốt nhất để tránh ly hôn là từ trước khi kết hôn. Nếu bạn học cầu nguyện đúng đắn, bạn sẽ thu hút được người đàn ông thích hợp đến với mình. 3. Hôn nhân là sự kết hợp giữa một người đàn ông và một người đàn bà bằng tình yêu Hai trái tim họ đập cùng một nhịp và họ cùng nhau hướng về những điều tốt đẹp phía trước 4. Hôn nhân không phải là điều đảm bảo cho hạnh phúc Hạnh phúc con người phải được tìm thấy từ những chân lý vĩnh cũ và những giá trị tinh thần của cuộc sống Được như vậy thì người đàn ông và người đàn bà mới có thể vung vén hạnh phúc và niềm vui cho nhau 5. Bạn có thể thu hút người bạn đời thích hợp với bạn Khi chăm chú vào những phẩm chất và tính cách mà bạn ngưỡng mộ ở người khác phái, tiềm thức sẽ đưa các bạn đến với nhau trong một trật tự tự nhiên đã được sắp đặt sẵn mà bạn không bao giờ ngờ tới. 6. Hãy đắp bồi trong tâm trí mình hình ảnh người bạn đời như bạn mong muốn. Nếu muốn thu hút một người trung thực, chân thành và đầm thắm, thì trước hết bạn phải là người như vậy. 7. Bạn không cần phải dây dứt vì những lỗi lầm trong hôn nhân. Khi bạn thật sự tin, mình sẽ gặp được người bạn đời thuộc mẫu người mà bạn cho là lý tưởng thì điều đó sẽ xảy ra, đúng như bạn tin. Tin tưởng nghĩa là chấp nhận một điều gì đó là thật. Ngay bây giờ, hãy thầm chấp nhận người bạn đời lý tưởng ấy trong tâm trí. 8. Đừng tự hỏi bạn sẽ gặp được người bạn đời mình mong đời bằng cách nào, vào thời điểm nào. Hay tại sao lại gặp? Hãy cứ tin tưởng hoàn toàn vào sự khôn ngoan của tiềm thức trong bạn. Nó có sức mạnh thực hiện sứ mệnh của mình. 9. Đừng giữ khoảng cách hay e dè với người bạn đời của bạn. Hãy bày tỏ tình yêu, sự tin tưởng, hòa hợp và những cảm xúc tốt lầm với nhau. Và cuộc hôn nhân của bạn sẽ tiến triển ngày một tốt đẹp và tuyệt vời hơn. 10. Hãy tỏa rạng tình yêu. Lòng tin tưởng và những suy nghĩ tốt đẹp về nhau. Tiềm thức sẽ bắt nhịp với những rung động này và sẽ tạo nên sự tin tưởng, yêu thương và trân trọng lẫn nhau giữa hai người. 11. Khi người bạn đời hay càng nhằn, thường là lúc người đó đang tìm cách để được quan tâm và khen ngợi nhiều hơn. Anh ấy hoặc cô ấy đang khao khát tình yêu thương. Khi ấy, hãy nên khen ngợi và đề cao những điểm tốt của họ. Hãy cho vợ hoặc chồng của bạn biết rằng, bạn luôn yêu thương và tôn trọng họ. 12. Đừng nên thảo luận những vấn đề hôn nhân của mình với những người bà con hoặc bạn bè. Nếu bạn cần lời khuyên, hãy tìm đến những người có chuyên môn thật sự. 13. Đừng bao giờ cố nhào nặng vợ hoặc chồng bạn theo một hình mẫu nào đấy. Điều ấy chỉ làm tổn thương niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng của đối phương mà thôi. Hãy cùng nhau cầu nguyện hàng đêm và các bạn sẽ được ở bên nhau Đừng bao giờ chất chứa những bực tức hoặc thất vọng ngày này qua ngày khác Hãy chắc chắn rằng đã tha thứ cho nhau mọi lỗi lầm trước khi các bạn đi ngủ Trong giây phút bạn thức giấc vào mỗi sáng Hãy quả khuyết rằng trí huệ linh thánh đang dẫn dắt các bạn trên mọi bước đường Hãy truyền đi những ý nghĩ về sự an bình, hòa hợp Và suy tưởng về tình yêu trong đời sống Hãy nhỗ thầm Cảm ơn cuộc đời Vì tất cả phúc lành tôi có Như vậy là khoa sách nói.com.vn Vừa gửi đến các bạn nội dung chương 14 Mời các bạn đón nghe tiếp chương 15 Tìm thức và hạnh phúc